Các bạn đang nghe tại audio.net Mẹ với ba con biết các con ở cùng với nhau. Biết đăng ký kết hôn. Biết làm sao có thể biết. chốc lát sau, đầu óc cô giúp cuộc có thể hoạt động bình thường. Nhưng bên trong cũng là một mệnh hỗn loạn. Không nghĩ được chuyện gì rõ ràng càng nghĩ càng loạn. Mẹ, làm sao có thể? Ba mẹ như thế nào? Ba mẹ làm sao có thể biết được? Khi nào thì biết? Cô lắp bắp hỏi, nước mắt tràn đầy trên mặt. Lộ vẻ mờ mịt, khiếp sợ cùng khó hiểu Sau khi con bỏ nhà đi khoảng 2 tuần lễ Có một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ Đến đây bái phỏng, đưa danh thiếp Và giấy chứng minh của cậu ta Nói chuyện với mẹ và ba ba con hồi lâu Cậu ta chính là kinh dịch sạch. Mẹ thở ra một hơi, nói với cô tự tự nhất thời khó có thể tin Sau khi cô bỏ nhà đi khoảng 2 tuần lễ Nó kể với chúng ta toàn bộ chuyện Cùng con gặp gỡ Còn có con đã phát sinh chuyện Nó nói cho chúng ta biết con hiện tại đang ở tại nhà nó. Con đi làm ở công ty nó, nói con thực sự, thực sự cố gắng. Cùng với nguyên nhân vì sao con chậm chạp không chịu về nhà, nó hy vọng chúng ta có thể tin tưởng con, cho con một chút thời gian, nói thân là chủ cho thuê nhà cùng ông chủ. Trong khoảng thời gian trước khi con về nhà, nó hoàn toàn phụ trách an toàn của con. Nó phi thường thành khẩn, hơn nữa rất chân thành, Khi nói chuyện, ánh mắt luôn thẳng tắp nhìn chúng ta, còn tự động tự phát để lại giấy chứng minh ở nơi này, nói để ngửa vạn nhất. Sau đó, từng tuần lễ nó đều gọi điện cho chúng ta, nói cho chúng ta biết con làm cái gì, không hề gián đoạn. Ngẫu nhiên đi công tác đến Tân Trúc, nó sẽ đến đây thăm chúng ta, cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Khi mới bắt đầu, chúng ta đương nhiên đều nói về con, nhưng dần dần tự như anh em kết nghĩa vậy, không chỗ nào không tán gẫu, cũng giống trưởng bối và vạn bối quan tâm lẫn nhau. Hơn một tháng trước, nó đến đây, mẹ nhịn không được hỏi nó có phải thích con không, bởi vì theo bình thường nói chuyện, mẹ cùng ba con đều cảm thấy một chút thay đổi. Nó thành thật thừa nhận là, con đang muốn thỉnh cầu chúng ta đem con gái bảo bối gả cho nó, hơn nữa thề với chúng ta, nó sẽ yêu con, bảo hộ con, làm cho con hạnh phúc cả đời. Không nghĩ tới những lời nói của nó còn vang vẳng bên tai, thế nhưng khiến con bỏ nhà đi nửa năm cũng không lấy được dũng khí trở về khóc chạy về đây. Còn chờ đó, đợi lát nữa nó đến đây Xem mẹ giáo huấn nó như thế nào Mẹ chử ác liệt nói Nhưng tự tự để ý là một câu khác Anh ấy tới đây Nhạc phụ nhạc mẫu gọi điện gọi nó đến Nó dám không đến sao Mẹ chử nói, giọng nói lạnh lùng Anh đến đây Trong vòng 70 phút chạy như bay đến Ba, mẹ Khi vào cửa, anh trước đối diện với ba mẹ Ngồi trong phòng khách chào hỏi Sau đó ánh mắt liền chuyển đến Trên mặt của tự tự Nhìn chằm chằm cô không chấp mắt. Cô không tự chủ được cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Các người muốn nói chuyện với nhau, hay là muốn chúng ta ở đây, hay các người làm trọng tài? Mẹ chử mở miệng. Xin bà mẹ để cho bọn con nói chuyện trước, cảm ơn. Kinh dịch trạch lễ phép nói, nhưng vẫn nghe được trong giọng anh cường rắn cùng tức giận. Tự tự, con muốn mẹ ở đây với con không? Làm mẹ luôn có vẻ không yên lòng đối nhỏ của mình. Nó đã không còn là trẻ con. Bà đừng quá bảo hộ nó Người làm cha đứng dậy đem bạn già lôi đi Trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu Tiểu tử không cho phép Lại làm nó khóc nếu không Lời còn dư dứt nhưng uy hiếp hoàn toàn đúng chỗ Trường bối lên lầu 2 Trở về phòng ngủ xem tivi Phòng khách còn lại vợ chồng hai người Hiện trường một mảnh trầm tĩnh Kinh dị Trạch cũng không nhúc nhích Duy chỉ tư thế sau khi vào cửa Nhìn bà xã đang cúi đầu không nói không chấp mất Cảm giác mệt mỏi lại tức giận Hai người chiến tranh lạnh, quan hệ lạnh như băng, đã sắp làm cho anh kiệt sức. Không nghĩ tới lúc anh rút cuộc nghĩ ra phương pháp đánh vỡ tầng băng cách trở quan hệ của bọn họ, cô đột nhiên khóc chạy về nhà mẹ đẻ cáo chẳng. Anh làm sai cái gì? Chẳng qua có chút thức giận cô không tin tưởng anh, sợ chính mình không khống chế được lửa giận đang dục dịch kia sẽ cùng cô ấm ý, nên bảo trì khoảng cách với cô để an toàn mà thôi. Kết quả sao biết cô đột nhiên thay đổi cương rắn muốn cùng anh cãi nhau? lại nói tiếp là anh thực sự vô tội hoàn toàn không làm cái gì em muốn giải thích một chút hay không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh hít sâu một hơi đánh vợ trầm tĩnh trầm giọng nói tự tự trầm mặc một hồi lâu thế này mới cúi đầu ách thanh mở miệng nói nếu anh muốn ly hôn em sẽ thành toàn cho anh đây là lựa chọn tốt nhất cô nghĩ được trong lúc ngồi trên xe taxi và lúc đợi anh đến tuy rằng cô thật sự Thật sự rất thương anh, nhưng trong tình yêu có hai trái tim, thiếu một sẽ không là tình yêu, mà hôn nhân, nếu biến thành công cụ để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net